ta mặt nói giúp rằng cậu đã bỏ biết bao mồ hôi công sức trong mấy tuần liền vào cả hai chiếc xe máy đó nên cậu xứng đáng được đền đáp thì chắc chắn ngài cảnh sát trưởng sẽ ném chiếc xe vào thùng đựng đồ phế thải rồi và rất có khả năng ngài sẽ cho cái thùng ấy một mồi lửa nữa đúng rồi ai cũng nghĩ như vậy nhưng nó là của chị không phải của em dù sao đi nữa em vẫn cứ giữ nó lại Cho tới khi nào chị muốn lấy lại Tiếp theo lời nói đó Là một nụ cười bóng gió Còn chưa hình thành rõ rệt Của người bạn nhỏ Chắc Chắc cô đưa người ra trước Gương mặt trở nên thiết tha Những thái độ mỉa mai chế nhạo Từ nãy đến giờ từ từ tan biến Trước đây em đã tư xử sai Chị biết mà Em đã từ chối không làm bạn với chị Nhưng có lẽ chị và em Sẽ xoay sở được trên lãnh địa của em đến gặp em nha Edward vẫn đang ở bên cạnh tôi đôi tay che chở của anh vẫn còn ôm lấy tôi nhưng anh thật im lìm bất động giống hệt như một pho tượng đá tôi trộm nhìn tượng đá ấy thật bình lặng đầy kiên nhẫn chị à, không biết điều đó chắc à chắc cô đã hoàn toàn đánh rơi vẻ ngoài khó gần có lẽ cậu ta đã quên mất sự hiện diện của Edward Hay ít ra là đã quyết định Để mình buông trôi tới cảm xúc Ngày nào em cũng nhớ đến chị Bèo là Không có chị Mọi thứ không còn như cũ nữa Chị biết Chị xin lỗi chắc Chị chỉ Người bạn nhỏ của tôi lắc đầu Rồi thở dài Em biết mà Điều đó không quan trọng Phải không Em cũng nghĩ là Mình sẽ tồn tại được Hay sao đó Giờ thì ai mà cần có bạn đâu Cầu ta hơi nhăn mặt lại, cố tạo cho mình một vẻ mặt phớt đời và làm ra vẻ hiền ngang, hòng che giấu nỗi buồn đau thật sự. Những khổ sở của cô bấy lâu nay vẫn luôn đánh đồng bản tính che chở nơi tôi. Dù rằng về mặt lý mà nói thì điều này cũng chưa hẳn là đúng lắm. cô không cần bất cứ một sự che chở thân mình nào từ phía tôi cả. Nhưng tay tôi đã bị kẹp chặt dưới cánh tay của Edward. Cứ những muốn dương về phía cậu Để ôm lấy cái thắt lưng to Ẩm áp của người bạn nhỏ Với một lời chấp nhận Trong căm lặng Và một sự an ủi dỗ vệ đôi tài che chắn của Edward Nghiễm nhiên đã trở thành một hàng rào thép Được rồi Về lớp hết đi Một giọng nói nghiêm khắc Bất ngờ vang lên ở phía sau lưng chúng tôi Trò Crowley Sao trò còn chưa đi nữa Về trường đi tôi thầm thì hốt quẩn khi nhận ra giọng nói của thầy hiệu trưởng chắc cô học ở trường kylite nhưng mà cậu ta vẫn có thể bị dính vào rắc rối nếu gây mất trật tự ở trường khác hoặc những gì đại loại như vậy edward buông phát tôi ra chỉ còn giữ lại mỗi bàn tay dội giả kéo tôi đi theo anh thầy june cuối cùng cũng len vào được giữa vòng tròn đầy khán giả đôi mày của thầy trĩu xuống hai con mắt tỳ hí trong chúng giống như những đám mây báo bão, bão. Nói cho các trò biết Giọng nói của thầy cất lên sang sảng, Nhấm màu đe dọa Chút nữa tôi quay trở lại Trò nào vẫn còn đứng ở đây Là sao giờ tan học sẽ bị phạt Phải ở lại trường đấy Thế nha Nhưng đám học sinh đã giảng ra trước khi thầy hiệu trưởng Kịp hoàn tất câu nói của mình À Trò của Len, Bộ ở đây có chuyện gì sao Dạ không Không có chuyện gì cả Thưa thầy Ginny Chúng em đang trên đường đến lớp à? Tốt lắm Nhưng mà hình như tôi không biết người bạn này của trò Thầy Ginne chuyển cặp mắt hình viên đạn sang Chaco Cậu là học sinh mới ư? Đôi mắt của thầy bắt đầu quan sát Chaco Âm thầm đánh giá cậu nhóc cao kiệu Và tôi dám chắc là Thầy đã có cùng nhận định với tất cả mọi người khác Tên này không đụng vào được đâu Một kẻ đầu sừng đầu bướu đấy Không Chắc cô trả lời Trên đôi môi thoáng nở một nụ cười tự mãn Thế thì tôi mời cậu hãy ra khỏi trường ngay lập tức Chàng trai trẻ Trước khi tôi gọi cảnh sát Ngày sau con nói đó Chắc cô tét miệng ra cười Làm ra dáng ta đây rất trẻ con Không còn nghi ngờ gì nữa Cậu ta đang mượn tượng ra Cái cảnh ngài cảnh sát trưởng Sẽ thần chinh đến bắt mình đây mà Nhưng trong nụ cười tươi thật tươi ấy Sao vẫn ẩn hiện những đắng cay, những nhạo bán Làm sao tôi có thể yên tâm cho được